Bây về đời đường làm lưu manh Tác giả Chu Ngọc Người đọc Tịch hạ chương 85 Hồng lễ trung tay kết hợp Thật lâu sau Lực tuyệt hành từ từ Nhắm hai mắt Tự hầu như đang ngủ Tự vào trong lòng Lê quân Hiên Rồi gật đầu Thẹp quảnh tính ư một tiếng Giống như ngày đó Khi chàng cùng Thiên Vũ Bàn về về thu lương Lê Quấn Hiên nhẹ nhàng Phúc ve gầu má lạnh của lục tiểu thanh Trong mắt này Nhu tình Không còn là trợt lé Phán qua nữa Mà là nồng động nhu tình Ông chả lấy nữ tử Đang ngủ ở trong lòng mình Nhẹ nhàng cúi đầu Thì hôn lên trái lục tiểu thanh thấp giọng Lại kinh định nói Tiểu thanh Ta sẽ không buông tay Đời này Người ta muốn là nàng Bầu trời đêm Cảm thêm xinh đẹp Sẽ ngân hà trên trời Lai độc đẹp mắt Giữa ánh trăng Trên bờ cát Có hai người hồi tự vai nhau Người nam cắt dao Ông chặt lấy nữ tử ở trong lòng Lặng đầu nhìn bầu trời đêm Trên mặt mang theo sự ôn nhua cùng kiên định Nữ tử trong lòng vẫn đang ngủ say không nhúc nhích Chính lại trong hoảng hốt Có một giọt nước mắt Trông suốt, thực khỏe mi chậm rãi Chạy theo quả má, chạy xuống Không biết là nàng đã nhớ lại chuyện hương tâm gì Hay là vì nguyên nhân nào khác Người man ngủ một ngày Sau khi tỉnh lại vào mấy mắt là khuôn mặt của L quân Hiên đang nhìn mình mỉm cười trong ánh mắt lỗi rõ đầy tình cảm để bắt lấy tay chàng chỉ tay lên chợ thậtốt ta về sau sẽ không bao giờ uống rượu nữa một vị hay rượu thật là khó chịu mùi vị say rượu thật là khó chịu để quân Hiên nhẹ nhàng kẻ vuốt mái tóc của lực Kiệt Khanh cười nói biết không để chịu là tốt rồii nào người taặ đầu giúp nàng vừa nói của sao do ấn ấn, ấn huyện Thái Dương của tỉnh Khanh Độ mạnh yếu vừa phải, cực kỳ ôn nhô. Lực tuyệt hành nhìn liếc Lý Quân Hiên một cái, lại không giống như ngày xưa tránh nạy tốt của Lý Quân Hiên. Bên cạnh Lý Quỳnh đang che miệng mỉnh cười. Lực tụ vừa bước vào, thấy Lý Quân Hiên đang ních thân giúp Lực tự hành nặng đầu, nên vội vàng tiến lên đấm bóp giúp Lực tự hành. Một bên mỉm cười nói, Tỵ tỵ, vừa rồi vị mộng đại hốc kia có tới, nói là có việc tìm tỵ tì, tỵ. Tì. Lực tuyệt hành vừa tự vào người Một đại thúc tìm ta có chuyện gì? Lý Quỳnh tranh nói trước Mỗi biết, không biết là một đại thúc Nhưng cái gì nữa Đột nhiên muốn Tiểu hành tỉ tỉ Làm chủ hôn cho con trai ông ta đã hắc tử Rồi Tiểu Thanh ẩu lên một tiếng Cũng chưa lên tiếng nói tiếp Thì Lý Quân Hiến vừa cười vừa nói Ta dám chắc là do hôm qua Nghe được mấy lời cực quân nhi Hắn liền biết chúng ta là người có thân phận Nhìn nàng, nhiễm nhiên là người đứng đầu Cho nên liền muốn nàng Làm chủ hôn cho hắc tử Nghe nói phong tục, khi thành thân ở nơi này, người chủ hôn thân phận càng cao quý, thì tân lang tân nương phải sao sẽ càng hạnh phúc, cho nên một đại thúc muốn tới tìm nàng phải lẽ đương nhiên rồi. Đội tuyệt thanh ha ha cửa nói, ta có thân phận tuân quý gì đây? Ở nơi này, ta đặc biệt không có xuất thân, một đại thúc cư nhiên tìm tới ta, hắc hắc xem sao ông ta nhìn nhầm người ta rồi. thì tị không biết rồi, nghe nói phong tục nơi này rất kỳ quái, quyền của người chủ hôn còn lớn hơn cả cha mẹ. Tất cả những việc liên quan đến hội sự đều do người chủ hôn định đoạt. Nghĩa thức thành hôn cũng là do người chủ hôn xử lý. Tóm lại một câu, người chủ hôn muốn thế nào là phải làm theo thế đó. Cha mẹ, ngay cả tư cách bàn bạc đều không có. Làn tâm, chân còn chưa vào, đã lên tiếng nói chuyện. Đội tử Thanh đang muốn từ chối, nghe vợ đợt nhiên một hạng người, đôi mặt hương thú hỏi. Thật sự là tất cả đều do ta định đoạt sao? đã muốn hắn tổ chức thế nào thì hắn phải làm theo hình thức đó, đúng không? Lực tụi nói, hình như là đúng, hôm nay một đại thúc là nói như vậy. Lý Quân Hiên vừa thấy được Tiểu hành hai mắt sáng lên, không khỏa cười nói. Tiểu Thanh là đang nghĩ ra chủ ý gì thế? Đây chính là chuyện cản đời của người ta, này đừng mà có quên dối. Đội Quân Hiên nhìn thoáng lấy Quân Hiên, cái mặt âm hiểm cười ha ha, hồi lễ này bà sẽ nhận. 7 ngày sau, đúng là ngày hoàng đạo, sáng sớm ngày hôm nay, khắp một làng trại, nhỏ bé con lên tính xáo, tiếng trống rộn ràng, trong nhà một đại thúc đã sấm trật kín người. Nghe nói, người chủ hôn cho hát tử chính là quý nhân đến từ Giang Nam, còn giống như là có quan hệ với hoàng gia. Không khỏi, người đến chúc mừng không ít. Tất cả đều muốn lây một chút không khí vui mừng từ việc quý nhân này. Tân Nương vốn là người của thơm bên cạnh. Người đến chúc mừng với kín đến ba tầng. Tầng 1 bên ngoài là một đại thúc. Chỉ thấy khắp nhà một đại thúc sang đèn kết hoa. Trên đời đèn lòng Hai bên cửa có răng từng cọn hoa phù dung được hắt của những giảy lọ đùa kéo dài từ đại sạch đến tận chỗ đón tân nương, tạo thành một giảy lụa nối hoa nhau. Vốn là muốn dùng hoa hồng, bác đác sĩ ở nơi đại này còn chưa có xuất hiện nhà kính. Lúc này đúng là mùa, hoa cúc nở rộ, nhưng mà cũng không dám dùng. Hôm nay cũng phải đi tạo bộ hay giữ đám răng gì đâu. Lúc này đám quân hiên. Lý Quỳnh cùng Long Tự Vũ đều đã ngồi ở trong đại sảnh nhằm mộng đại thốt. Xa xa nghe thấy tiếng kem tỏa nột, vọng vọng cả mộng khoảng trời. Long Tự Vũ không khó hiểu nói, thành thân vốn nên vào buổi tối. Sao lục lão bản lại muốn ăn bài ban ngày như thế này, thật sự lại không hiểu nổi. Lý Quấn Hiên về mặt ý cười lắc đầu. thực hành nếu cứ theo quy cụ mà làm thì đã không phải là lục tự Thanh rồi. Một bên cùng một đại thốt nói chuyện phiếm, một bên chờ đợi lý lãi sắp diễn ra. Được tự thanh lúc này, một thân áo dài, nam trang đội thẫm, đang cũng hát tử, ở thân bên cạnh đón tân nương. Trong phòng tân nương tử, lúc này chặt kín người, đến xem náo nhiệt. Xa xa, thấy một người mặc áo đỏ, một người mặc một quần đen, đang đi tới. Chỉ thấy, thì mặc áo đỏ, tuấn tú, thần thái, phong lưu, toàn thân, toàn thần khí. Nhất thời nhiều người, liền trầm trò, khen ngợi. Tân Lan, thật là tuấn tú, những tử lâu ra còn lại có phúc. Đến nơi nào mới tìm được người tuần tố như vậy đây? Ta đời này chưa từng gặp qua người nào đã tuần tố như vậy. Thật là có phúc, thật là có phúc. Ai ơi người xem người bên cạnh tân lang kìa, mặc cái gì vậy không biết. Thật là cậu quái. Như thế nào, càng nhìn càng thấy khó coi. Đó là trang phục gì vậy? Nếu có ai, Đức Thành Thân lại mặc trang phục màu đen thế kia đâu. Tân lang, cũng thật là, mang người như vậy đến... Ơ, như thế nào lại thấy giống hắc tử? Không phải chứ? Bên cạnh lực tuyệt thanh, Một thân đạo hãn, chính là hắc tử, sẽ mặt vô cùng buồn bực, của một người tuổi 20 tới. Đối lập với lực tử hành Từ mặt đáp ý, toàn thân toát ra thần khí, chính là hắc tử, tâm tình không tốt, chỉ thấy hắn Đồng một chiếc mũ màu đen, phía trên mũ có đính hai chiếc lông gà, trên người mặc áo phục chính tông bó sát người, có ba hành cúc, nơi cài là màu đỏ mã não, đính trên bộ áo phục, trên bàn lại có bao nhiêu đơn phản. Trước ngực cắm một đóa hoa phù dung, phía dưới bông hoa Có một mảnh giấy đỏ, phía trên ghi hai chữ to tướng, tăn lang. Trong tay cầm một bó hoa phủ dung, mặt trên bó hoa quấn quanh rất nhiều tầng tơ lụa cùng giấy bản. Tương nhiên, mặt trên giấy bản khoa rất nhiều lớp thuốc màu. Lần lượt, tình tờ giấy của một đó hoa phủ dung, làm cho 11 mộ đó hoa phủ dung gập lại một bó hoa cực to. Ở trước âu phục lại tương đối dễ nhìn. Mọi người sau khi thị thẩm to nhỏ, nhất thời, một âm thanh đều ngưng bật. Tất cả đều mặc to mắt Nhìn hắc tử ở phía sau chị thấy ở phía sau O phục của hắc tử thì thường có cá tính nhét nhét lên Giống như đôi cổ chim yến Theo mỗi cửa động của hắc tử là đông đưa Đông đưa Mọi người thấy sự sửng sốt nhất thời Cười ha ha Đây là muốn làm cái gì vậy không biết Hắc tử phải mà xấu hổ Được thực hành ngược lại Tự nhiên hào phóng Phản ứng thực nhanh Một bên mình cười lại bốn phương Một bên trường mắt nhìn Ngô Lệ Hoa đang đi bên cạnh nàng. Đã bảo nàng đi mai theo kiểu dáng ô phục, áo đôi tôm do mình phát thảo ra. Buổi sáng hôm nay cơ nhiên lại mang đến hành phẩm này. mày là do thảo may của Minh Châu đang ngày kém. 7 ngày không đủ thời gian để mai được bộ y phẩm như vậy. Phía trước thì rất ổn, nhưng còn phía sau lại dùng một cây kém cố định. Ai da, ai da, ai làm một cái đuôi chim, én lòi ra, nhìn thế kia không cơ chứ. May là mình chưa có nói là áo đôi tôm hay áo đôi yến gì đó Nên cũng không cần sửa chữa Cũng không phải là mình mặc Điền cứ thế mà dùng đi Ngày thường hắc tử cao hơn lực tiểu và vào cm Hôm nay phải cao hơn lực tiểu ít nhất là, nhất là 10 phân Hôm nay chị thấy hắn đi một đôi giường màu đen bóng nhoáng Xa xa nhìn thấy có chút giống với giày dái của hiện đại Hắc tử bước đi thật cẩn thận Giày lại do lăn tâm biết từng người làm Xem ra, vị sư phó này thật sự là có cá tính. Đệm phía trong dày vải màu đen là một mảnh gỗ cao đến 7-8cm. Bởi vì không được để lộ ra gót dày cho nên phải đệm ở bên trong. Trên mặt giày mũi giày trà mấy tầng, than đen bột, che giấu đi sự tạp sắc, vốn có ban đầu. Cuối cùng là bôi mấy tầng dầu mỡ lên toàn bộ giày Mặc dù có chút trơn nhưng nhìn lại cực kỳ dáng bóng, vô cùng có tinh thần bộ đường khô chieng gõ trống đi tới trước cửa phòng tân nương rồi hành vung tay lên. Giá hiệu những âm nhạc và người cung kính hát tử đi lên phía trước. Hát tử kéo theo chậm chọng bước lên phía trước, trên gương mặt đen có chút ửng hồng, cậu gõ cánh cửa nói: tử, cái sư đã tới, xin ra mở cửa." Nó khó nghe quá, đợi lại cô khác đi, bằng không sẽ không ra mở cửa." Chỉ nghe trong phòng truyền đến, tiếng kiểm trái cửa vô cùng vất vả. Thận trọng lắng nghe, người ra là giọng của Lan Tâm. Hắn từ quay đầu, liếc nhìn lục tuyệt hai một cái. Cố Tuyệt Hành mang, mang theo nụ cười cổ vũ, liên tục gật đầu với Hất Tử. Hất Tử quay đầu, hít sâu một hơi quát lớn. "Bà xã, bà xã, ta yêu nàng giống như trộm yêu gạo. Nếu bà xã không mở cửa ra, đêm nay ta liền trở về ăn gạo." Mọi người chợ ở ngoài nhất thời lặng ngắt như tờ. Cửa từ từ mở ra. Chỉ thấy một cánh tay tháo ra từ bên ngoài há tử vội vàng đưa lên Một bao hồng đã được Chuẩn bị từ trước Lúc này cửa mới được mở rộng ra Tân Nương tự với mặt hẹn thùng Đỏ đổi một vòng hoa phối dung Đồng mì vừa dài vừa cong Thoạt nhìn cực kỳ giống búp bê Đây chính là thành quả của cả đêm hôm qua Hồng ngọc dùng hồ rán với tơ lụa mới tạo được Tân Nương nhắc nhẹ Chân ngọc bước qua cửa Ở cửa một đám Đang xem hóa hức nhất hồi não nhiệt nghe thởi ít vào một ngũ khí lạnh. Chỉ thấy trên người tân nương mặc một bộ y phục xuân sám phi thường mang đậm bản sắc Trung hoa. Trên xuân sám đậm thấm có theo hai đỏ hoa sen biểu thị cho tình phu thê nồng mặn. hiện thức cũng phi thường xinh đẹp. Đường xe tà trên xuân sám kia vẫn chạy đến tận chân đùi cầm thêm một đôi giày cao gót nữa. Mỗi cử chỉ mẹ ơi, bao nhiêu trồng mắt ở bên ngoài đều phải rớt ra ngoài. mày mặc mà bên trong có mặc một cái quần cùng màu bằng không sẽ bị cho là đòi bong bại tục cái quần cùng màu đó so dưới sự kiên trì của Hồng Ngọc cùng Lâm Tâm Lực Tuyệt hành muốn thỏa hiểm cho nó xuất hiện Hà hà hà ở dưới cặp mắt chăm chú của quần trúng Tân Nương Tử ngửa mặt cười to ba tiếng sau đó khoát tay của Hát Tử hai người nhìn vô cùng hài hòa bước về phía trước để đại cha mẹ phần thích quần trúng coi xem chậm mắt Há hút mồm ở phía sau Cậu cả của Tân Nương Tử Như họ khó hiểu hỏi Không phải nỗi nhi khi xuất giá Phải gầu khóc trước khi xuất môn hay sao Hôm nay tự nhiên lại cười tươi Ba tiếng như vậy Thân phụ của Tân Nương Tử vội vàng nói Nói nhỏ chút Đây chính là quy cụ của Kinh Thành Là quy cụ của người giàu Cười đại biểu cho vui mừng Độc tử Thanh hướng cha mẹ Tân Nương thiên lễ một cái Tai nhỏ vung lên Cao giọng nói Tổ nhạc, một cung tấu du dương, tiêu chuẩn của phương đông kết hợp với tây phương vang lên. Một khúc quân hành trùng cho hôn lễ được càn tỏa, lượt cùng chính trống biểu diễn vô cùng nhuyễn. Một khúc quân hành trùng trong hôn lễ, đại biểu dân tộc chính ngự thế giới. Hòa trong bản khúc quân hành hôn lễ, đội tuyệt hành mận tân nam cùng tân nương quan vinh trở về mộc gia. Người quanh suốt quen hay không quen đều tiến lên chúc mừng, làm cho lục tuyệt hành âm phó không nổi. Một bên nhìn Tân Lang Tân Nương đứng đằng sau chả có ai chúc mừng Cũng khỏi cảm thán những người này thật là nhiệt tình Không đến chúc mừng Tân Lang Tân Nương lại đến chúc mừng mình Xem ra người trụ hôn thật sự là vĩ đại Một đoàn người đang muốn bước vào cửa lớn Đúng lúc đám người lực tự thanh đang tiến vào Thì chuồng pháo cho trên cao ngoài cửa Đột nhiên nộ đoàn đoàn ở trên đỉnh đầu Mọi người đồng lật hét lên trói tai hoặc hốt chạy trốn Tiếp theo xương màu dày đặc, tràn ngọc Sau một lúc, xương khói tan hết Chỉ thấy Lộc tuyệt thanh sắc mặt Vẫn nghiêm trang đứng nguyên tại chỗ Bên cạnh, hát tử hai tay ông lái tân nương Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.mxiz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Đang nhẹ lên có trận lấy mình như con khỉ Còn những người khác không thể bóng dáng đâu Hai người đứng ở một chỗ Lúc lâu, Lộc tuyệt hành mới đào con mắt Khuôn ra một mũ khí đen Xoay người, nhìn người phụ trách, tự đất pháo Chỉ thấy hắn quần áo, sách tung tué Trong tay cầm lấy tấu vẫn Ở nguyên tư thế ban đầu Vừa vạch, đứng ở chỗ, pháo rơi xuống Mặt đen xì, nhìn được tuyệt thanh Lúc này, miệng hé mở một luồng khí trắng tọa ra Đúng là hơi thở, mang theo một thuốc lá thạch nhiên Thế Quân Hiên lúc này, đã dẫn đầu đoàn người chạy ra Thốn tưởng rằng, tính pháo văng lên là Tân nương tử đã đến Không nghĩ tới Một trận theo con trói ta truyền đến Vội vàng không kịp suy nghĩ Hình chạy ra bên ngoài Thật lực tuyệt hành không có chuyện gì Đứng yên tại chỗ Mới khẽ thậu pháo nhẹ nhõm Lực tuyệt hành tức xì khói Trực tiếp bước đến trước mặt Người nhẹ nhiệm vụ đốt pháo Tay nắm chặt thành quyền Không nói hai lời Bình bình bốc bốc Hơi mười quyền tay Cộng thêm quyền chân vang lên Người ra đen xì Khói thuốc pháo kia Cuốn quyết Giờ ta lên đỡ Ta sai rồi Ta sai rồi cho mình lại Lực tuyệt thanh gần đầu, thu toàn lại, lưu lại phía sau vài bước, sau đó xoay người sang chỗ khác, dẫn châm hai cái, mặt lại liêm tốt như thường, tiêu sái bước. Điệt măng thấy hát tử, con hôn, tần nương đang đứng ngây ngốc ở một chỗ, tóc tần nương thì dựng thẳng đứng. Lực tuyệt thanh theo bản năng vươn tay sờ sờ tóc mình, có cảm giác như bị điện giật, xoay người lại, nhớ hai ngụm nước miếng vào lòng bàn tay, xoay xoay hai cái vào nhau, sau đó tôi lên vút vút hai bên tóc mái, Ừ, lại sáng bóng như trước, vẫn phòng độ như cũ, lại ở cửa chính, trình đỏ lại đội ngũ một chút. Ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú quần chúng, cao dọc xuống lên một tiếng. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, chuẩn bị, ấm nhạc, nói lên! Linh cầm tay Tân lang cùng Tân Nương tiến vào. Tân Lanh Tân Nương cư nhiên lại bị dọa, đến hồn siêu phách tán không biết nên đi đường nào. Lúc lực tiệt hành đi ngang qua, Linh Quân Huyên vội hỏi, nàng không có vị trí chứ? Lực thanh không thể để ý Diện mạo vẫn hình ngang như trước bước vào Để quân hình nhớ mi khó hiểu đi theo Sau khi Tân Lang Tân Lương bước vào đại sạch Phụ mẫu liên ngộ hai bên Lực thanh đứng ở phía trước đối diện hai người Nhìn Tân Lang nói Một hóc tử, người có nguyện ý Mặc kệ là đói khát, bệnh tật Hai bình cùng, cũng không rời lưu hại hoa, nguyện sống chết cùng nắng hay không Hác tử không có trả lời Lực tuyệt thanh trọng mắt đã qua trường hác tử Hác tử thấy lực tuyệt thanh, trừng hắn, nhìn cao giọng đáp, ta nguyện ý. Lực tuyệt hành thấy hác tử gật đầu, lại nói với tân nương, Lưu Hải Hoa, người có mặc kệ, nguyện ý vận tật, vãi khác, hai vần cùng, cũng cùng hác tử, không rời, nguyện sống chết cùng hắn hay không? Lưu Hải Hoa thấy lực tuyệt thanh nhìn mình, vội vàng gật đầu nói, ta đồng ý. Lực tuyệt thanh thấy hai người đều gật đầu, không còn thầm nghĩ, thật lạ, còn hệ thùng như vậy, chỉ gật đầu. Cũng không biết nói tăng nguồn ý Làm cho người ta nơi ngày dậy nữa Lập tức cũng không để ý đến hai người nữa Cao dọc nói, nhét bái thiên địa Nhiều ngày, thấy hắc tử Cùng lưu hải hoa vẫn trọn tròn mắt nhìn mình Không thấy bái thiên địa gì cả Một bên âm thầm tức giận Một bên tiến lên đá cho hai người một cước ngón tay chợt hẳn Khoa chương, khoa chân múa tay Ám chỉ hai người dọc đầu Hắc tử cùng lưu hải hoa Lập tự thanh ra ám chỉ Phía mặt nghi hoặc, cười xuống đất Bài lẫn nhau một cái Mọi người ở trong đại sản lập tức ồn ào cãn lên Cái này sao có thể gọi là nhức bái thiên địa Đây là phụ thuê do bái chứ Rồi chịu Thanh tức giận đến mức mặt xanh đêm Hai người bị điếc hay sao Giống lớn như bái thiên địa như vậy Mà cũng không nghe thấy chừng hai người Hai ngón tay Không dám múa may lợi sản nữa Nhất tề đúng về phía ngoài Khóm lưng Hác tử cùng lũ hải hoa nhìn nhau Vội vàng quay về hướng ngoài cửa vãi một cái Lực tuyệt hành lo lâu mồ hôi, lại cao giọng nói Ý bái cao đường Hai ngón tay phòng phải phía sau Ý chỉ bái lệ phụ mẫu đang ở ở phía đằng sau Hắc tử cùng nữ hải hoa nhìn thoảng qua lực tuyệt hành Vẫn phần có hiểu, hướng nàng cười xuống, cung kính, đập đầu vái lệ Ít hỏi làm cho lực tuyệt hành bị dọa, đến hoạn sợ Một bên trượt hai người, một bên trượt lẻ thân, tránh xa một bên Ta vẫn là một cô nương khơi tú Sao ngươi có thể cố lại như vậy được? Mộc đại húc thật sắc không tốt. Không biết là hai đứa con của mình bái lại ai lại cao đường đây? Đội tuyệt hành lại nói, phụt hề giao bái. Không thể lại nhận kinh hách, cộng phạm trực tiếp. cho hai người lại đối mặt với nhau? Ấn đỏ Tân lang tên lương xuống. Không tội, lần này là không sao một chút nào cả. Thấy hai người đứng dậy. Lục tụ đang đứng ở bên cạnh bưng trà đi đến. Đội tuyệt hành đi bên cạnh hát tử cùng lương hại hoa. Chỉ nói được để ba người nghe thấy Hai người cẩn thận cho chút Nếu là em sai ta sẽ cho hai người biết thế đoạn đẹp mặt Mấy quỳnh ở một bên hơ hơ cười Lúc này thì cười một cái Nói cái này nên được gọi là gì nhỉ Trước mặt bao nhiêu người Lại dám uy hiếm tân lan tân Nương Còn làm ra bộ sáng thần hẳn bí bí như vậy nữa chứ Thành tiền thịt đang suy nghĩ cái gì vậy Chẳng lẽ thì ấy hôm nay Còn chưa đủ xuất chúng hay sao Mấy quân hiền lắc đầu cũng không nói gì Hát tử cũng nói nhỏ Ai bọn ngư vừa rồi nói nhỏ như vậy Ta không nghe thấy Lâu Hải Hoa liên tục cận đầu Nói Đúng vậy Ta cũng không có nghe thấy Người tuyệt thanh trở mắt Nhìn hai người một cái Nhớ giọng cả giận nói Ta vừa rồi lớn tiếng như vậy Các người cương nhiên lại không có nghe thấy Có phải là các người cậu ý định Muốn gây trở ngại cho ta hay không đấy Ta Nhưng là nói cho hai người biết Ta nếu Không lấy được hồng bao trụ hôn Hai người được hồng Sống được qua ngày Thất tử vội vàng cận đầu nói Nghiên tâm Phần sau chỉ còn lại là kính trà, chuyện này ta biết làm như thế nào? Lực tuyệt thanh gật đầu nói Người ta phân phó đây, không được, tiếp tục, sáng bậy nữa Từ vị trí, hai vị chủ tịch trên đài cao kia Có thể nghe thấy ba người bọn họ thì thầm ở giữa đại sạch Phần đầu nhìn lên, thấy một đại thúc, sắc mặt xanh mét, nhìn ba người bọn họ Lực tuyệt hành không khỏi nhớ nhớ mày Phía sau Lý Quỳnh gặp cả người Lý Quân Hiền cũng thật sự không nhận được nữa, bản thân phát run Lòng tưởng vũ lần đầu tiên, trận mắt há mồm Tiếp theo sẽ quạt ra trước mặt Khuôn mặt, cháy kín cả Võ Tu, Lãnh Dương ở bên kia Hai người mặt không chút thay đổi Chúng mắt nhìn ba người ở đại sạch Võ Tu nhịn không được kết thở ra một tiếng Giỏi, thật sự là giỏi Ở sau lưng còn có thể lớn tiếng Thương lượng như thế Ta thật sự phục sở đất rồi Lãnh Dương lại không thật sự nâng lên chén tràn lên Không để ý mọi người xung quanh Đang cố nén cười, đến đạo quần cả mặt Thực có khí chất uống chụp nhà Nói, vội phộng Lực tuyệt thanh thấy lực tụ Cái mặt ấy cười Toàn thân run lên bưng trà nhìn mình Nhát hời, trừng lớn, tiếng nói Đô hải hoa Kính trà cha chồng đầu tiên nữ sĩ trước vậy Hác tử vừa thấy lực tuyệt thanh một móc máy Một bên nói thầm, sao lại nói nhỏ như vậy Không nghe thấy, một bên xong vậy phía trước Tiếp nhận chén trà, trong khay lực tụ đang bưng Nói với một đại thúc cha mời người dùng chà. Mộng Đại Thúc nhắc hỏi, sắc mặt thay đổi, hệ như vậy sắc cầu vòng. Đại hại hơn so với sự nỉm thiêm. Nói răng đến lợi nhìn Hắc Tử, vẻ mặt đang tranh ngậm ý cười. Hắc Tử thấy Mộng Đại Thúc, vẻ mặt đang đang sát thế chủng mình. Vô tội, nhé mắt, nhìn về phía lụi tuyệt thanh. Lụi tuyệt thanh đã nhìn tức đến hôn mê. để ánh mắt phi đao bắn về phía hắn, lại nói. một Hắc Tử, kính chà phổ thân. Chờ lương hại hoa, kính trà, một phút xong Độc tuyệt hành chuyển qua hộp đại phòng bên cạnh, trừ mắt với hắc tử, ý bảo không được làm sai nữa. Hắc tử vội vàng gật đầu, suy nghĩ một lát, thôi cũng không cần phải ưu tiên nữ sĩ làm trước nữa. Vậy nhất, hắn hắc tử này lại nhảy ra rộng mất thì phải làm sao bây giờ? Không khỏi hôn, một hắc tử kiến trà máu thân. Lần này, hắc tử lại không dám nhảy lên tranh, vỗ đẩy Lưu Hải Hoa lên. Lưu Hải Hoa cũng thông minh, hai tay nâng chánh trà, cười từ tiệm nói, mẫu thân, mời người dùng trà. Lúc này, mọi người thật sự lại không thể nhịn cười được nữa, một đám chim miệng cười nghi nghiêng ngả, Một vài người cực kỳ có tinh thần tự giác, chạy ra cửa, cười lâm trời lở đất. Cố Tuần Hành chẳng quan tâm đến đám người, đang cười như điên, vỗ đặt ly chén trà trong tay lâu Hạnh Hoa đưa cho Hắc Tử, Nhân tiện hung hăng, kéo hoạt tay Hắc Tử một cái. Hắc Tử có nỗi khổ mà không nói được, ở dưới ánh mắt ưu oán của một thân, hắn cũng kính xong trà. Cố Tuần Hành, thật sự cuộc mọi chuyện cũng đã xong hoàn tất gặp vào mẹ nhỡ một hơi nếu chấm biết lỗ tai hết từ có vấn đề thì mình đã đi kiếm một cái tay nghe cho hắn rồi Anh! Lưu Hải Hoa tai cũng có vấn đề thật sự là không có điểm chung thì không thể trở thành người một nhà được mà hai người này thật sự là tuyệt phối các hạng mồ khác nên tạm thoại hủy bỏ nếu tại đây làm mấy trò đa dạng bản thân mình sẽ bị đùi chết mất Nhìn cả đám đang diễn kịch câm lại chúng tính cửa cho nhỏ truyền vào tay người bên cạnh Được tuyệt hành gây gặp đầu Không tồi Cũng cần biết để lại cho ta trước mặt mỗi Mọi người Còn Cười có vẻ rất hàm xúc Không có khoa trương Lập tức phông ta lên nói Khai tiệc Ăn cơm thôi Vừa nói Vừa tóm lấy tay hát tử cũng lưu hải hoa Vươi ra khỏi đại sạch Đi đến một nơi diễn ra yến hội Mỗi bên có một người Được tuyệt hành tận lực Áp chế lửa giận Hóc giọng nói Ta đã sợ hành nguyên thế nào Ta muốn các người nhớ kỹ câu trả lời những kỹ quá trình Hôm nay các ngươi lại quên sạch sẽ một lời ta đã dặn Các ngươi nói xem, muốn ta thuận hợp các ngươi thế nào đây? Nói, Chúng ta nào có quên, đàn ngươi nói quá nhỏ các bạn không có nghe thấy Nói như bây giờ có phận tức hơn không? Vừa nãy lại nói lý nha nhí nhí Như vậy, ai mà nghe được chứ? Tụi Thanh cả dặn nói Còn tranh luận Vừa nói, vừa hung hăng đá thắc từ một cước Một bên Lý Quân Hiên mỉm cười, đưa xóa lại đây Giữa chặt rồi Tụi Thanh nói Chú ý hình tượng Đây chính là lời thường này nè, thịnh nói nhất đấy. Lộc tuổi hành trưởng Lê Quân Hiên nói, Nói nhỏ như vậy làm gì? Nó lớn một chút cho ta nghe. Lê Quân Hiên đầu tiên là sửng sốt, Sau đó nhớ tới cái gì đó, nhấn hỏi ha ha. Thì ra là thế, thì ra là thế. Trách không được, nàng luôn mận tâm tới hình tượng, Hôm nay lại bị mất mặt như vậy. Lộc tuổi thanh bắt mãn trừng mình, Lê Quân Hiên vừa cười vừa giữa tay xoa nhẹ sau tay Lộc tuổi thanh. Lộc tuổi thanh không hiểu, Ngay nhìn Đức Quân Hiên, một sau lâu, thì Quân Hiên miệng cười nói, hiện tại đang nghe thấy chưa? Lục tử Thanh trưởng mắt lướt lấy Quân Hiên một cái, ta vẫn luôn nghe thấy là do Huynh vừa rồi nó quá bé mà thôi. Lục Quân Hiên cũng không tránh cãi, Lưu Hải Hoàng kéo lục tử Thanh một phên nói nhỏ, Thị thị, chúng ta đi được chưa? Khách nhân đều đã, ở ngoài đã cả hết rồi. tự tử Thanh từ mặt quái dị, nhìn xa xa bài bước, ông lấy lâu tay, nói, Đang mà nói lớn như vậy chứ? Ta cũng không phải bị điếc thì ánh mắt khó hiểu của Hắc Tử cũng Lâu hại Hoa lại liếc nhìn nam tử cũ ở một bên, tự cười đến xấu xa, như thói háu mồm không khép lại được. ạ, không phải chứ? Hôm nay là ngày đại hôn, vừa nãy ba người bọn họ cứ nghĩ rằng mình đã nói nhỏ hết mức, chỉ đủ để ba người nghe thấy, thành không biết rằng họ nói cực kỳ lớn, làm cho tất cả mọi người có mặt ở trong đại sạch Để nghe thấy bọn họ thương lượng." Liếc mắt thấy Lý Quỳnh mỉm cười, không còn thấy tội quốc đâu, khuôn mặt thanh mồ hôi, thật là mất mặt, họ tránh những tính cách Lúc đó đợi nhìn bác người bọn họ cười. Ây, bác người bọn họ nói gì, mọi người đừng nghe thấy hết rồi còn đâu. Thế mà mình lại chẳng có ai biết. Ôi, đúng là tình cảnh đầu rơi máu chảy mà, hình tượng là không thể làm bậy. Thế là xong. sắc mặt đỏ lên, nhìn thoáng qua, mấy khách tân xoay người lì muốn chạy về thằng sau. Phở tù, mắt tay lẹ lẹ bắt lấy nàng. Lục lão bản đi đâu thế, không phải thức ăn cho người bố trí hay sao? Được tuổi Thành ốm tay áo, cho mặt nói Không đi, không đi Sài cắn cước bộ, đi về ngưỡng hộ viện Bộ Lan Tông cũng vừa đi theo Được tuổi Thành chẳng mặt nàng đáng sát khí, xoay người lại Hồng Ngọc hỏi thì tị đi đâu vậy? Được tuổi Thành vừa sống tay áo Hùng tội nói Ta đi xử lý cái tên đốc pháo kia Không nói đến thứ chút nữa Làm đít đổ tay ta lại còn làm hại ta bị mất mặt lớn như vậy Hôm nay ta không đánh hắn chết Ta cũng không mang họ lục Thì ra ở trong tên pháo nộng viện đệt Không dấu loạn, vẫn chấn định đứng nguyên tại chỗ, bị tính pháo nộ đoàn đoàn cực lớn, làm cho tập thời bị mất đi thính giác. Kết quả, 3 người lên thủ chỉ diễn ra một màn khối hại như vậy.